thêm chỉ đạo tập 238 căn tướng giao chỉ phong mẫu xuất hiện một đại trận liên lụy thần châu ưu điện nam chiêm bộ châu cuối cùng hóa giải mất một đêm này sống ngầm quần cuộn làm cho giao chỉ tiên hội xưa nay yên tĩnh an lành bịt kín một tầng huyết khí không biết có bao nhiêu thế được cả đêm không ngủ phân tích thế cuộc trước mắt và đoán ý đồ và hướng đi của thế lực khắp nơi trong đó có một điểm không hề nghi ngờ Là Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Điện quật khởi Đã không thể ngăn cản Lần này đối lập Nói là vì đại tử phương hành An Nguy Không bằng nói Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Điện Cố ý biểu hiện ra thực lực và thái độ Yêu Điện nội tình ra hết không nói Linh Xuân Tự cũng thay đổi điệu thức Và ẩn nhẫn dị vãng Trong lúc đối đầu biểu lộ thái độ của mình Thực lực song phương điệp ra Làm thành Châu không thể không coi trọng Cẩn thận trọng đôi đãi Cũng chính là nguyên nhân này Làm cho tắc Gia trù vội vàng gặp mặt thương nghị Nam chiêm bộ châu vào yêu điện Muốn thoát khỏi bóng tối thần châu bao phủ Ở trên đỉnh đầu, đứng ở trước sân khấu Và thần châu thì tâm tư khó hiểu Muốn trần áp, thần châu có lẽ có nội tình như vậy Nhưng mà nhất định sẽ trả giá rất lớn Muốn khống chế, muốn không để ý tới Khí vận thần châu trôi đi Người cầm đầu chấp trường thiên nguyên Sẽ trở thành chuyện cũ Lật trời rồi Trong cung điện Một nam tử áo bào đen đập bàn lạnh rộng quát Thần Châu ta chấp trường thiên nguyên mấy vạn năm, chẳng đã lần này phải đề mặt cho bọn hắn tự lập quân hộ sao? Bây giờ đại kiếp sắp tới, nên do Thần Châu ta thống lĩnh thiên nguyên đối kháng đại kiếp. Và lúc này bọn họ lại lộ ra dã tâm, đó là không để ý đại cục. Lần này ta đề nghị bát đại cổ thế già lấy ra tất cả lực lượng ẩn tàng, cùng cũng phải để cho bọn hắn hiểu được Thần Châu lợi hại, biết hậu quả khi vứt dâu hùng Lời ấy sai rồi, một lão già mặc cổ cổ bào đỏ nhạt thấp giọng mở miệng tiểu tiên giới trở về lại đóng cửa không ra thái độ không rõ không thể không đề phòng tịnh thổ nhìn như bình tĩnh kỳ thực sống ngầm quẩn quật thương Lan Hải sẽ bỏ Minh ước với thành châu chúng ta không rõ hướng đi của vương tộc chỉ lưu lại một đám bình tồn tuấn để cho chúng ta xuất khí ở trong tình hình này nếu chúng ta thực khai chiến với nam trung bộ châu bộ yêu địa không trả giá đắt là không chấn áp được bọn hắn nhưng kể từ đó không nghi ngờ sẽ cho các thế lực khác cơ hội xuất thủ hơn nữa nói cho cùng nam trên bộ châu vốn là đồng nguyên vết thần châu chúng ta từ trước tới nay không thấy có giá tầm quả lớn chỉ hy vọng chân chính nhận tổ quy tông mà thôi yêu địa thì chỉ hy vọng trục yêu mình rút khỏi yêu địa giảm bớt áp lực như vậy tính ra tính uy hiếp của bọn họ lại nhỏ nhất không sai lúc này các thế lực nhìn chăm chăm tuy thần châu ta mạnh nhưng nếu muốn lấy một địch bốn thì chính là muốn chết ở loại cục diện này nam trên bộ châu rời trời sinh thân cận thần châu của yêu địa chỉ còn một nơi sống yên ổn ngược lại thành đối tượng đáng giá liền mình. Bây giờ, nếu chúng ta thủ khai chiến, ngược lại làm cho tiểu tiên giới, Tịnh Thổ và Thương Loan Hải trù chỗ trống, quả thực đáng nợ. Trong bằng dụng bất biến ứng vạn biến, dựa vào kế hoạch lúc đầu, giao trì tiên hội tổ chức bình thường, ký kết Chu Thiên Trị Minh cũng như thường hiện. Dù sao đại kiếp trước mắt, làm Thiên Bộ Châu và yêu địa có thể có đầu giúp cổ sóc. Sau khi thần Châu ta biểu lộ thái độ, nếu như bọn họ vẫn quyết ý một đi một mình, đối địch thần Châu nó chính là không để ý đại cục, chắc chắn bị người trong thiên hạ chỉ chứ. Trên danh phật đã không còn là chính nghĩa nữa. Chư thiên chỉ mình tự nhiên là phải ký kết. Hàn gia gia chủ cao mày thấp giọng quát lạnh. Nhưng bọn hắn đánh cờ hiệu là muốn đòi công đạo cho ma đầu kia. <cười> Phần công đạo này các ngươi bỏ được cho bọn hắn sao? Chẳng lẽ thục muốn cổ thế gia chúng ta liên hợp lại thừa nhận lúc trước chúng ta bắt từ đầu kia làm dây thế tội sao? Cái mặt mũi này các ngươi bỏ được sao? còn nữa huyền tôn của ta bị xúc sinh cái đá trọng thương gần cốt đứt gãy tu vì mất hết toàn bộ nhờ tiên đan linh dược kéo dài mệnh phần đại thủ này các ngươi muốn để hàn gia chúng ta tu bỏ sao đối với chuyện này tự nhiên không thể để cho người khác nắm được nghe hàn gia gia chủ nói mạnh gia gia chủ nhàn nhạt mở miệng ký kết trừ thiên trì mình cùng chống cự đại kiếp chính là ý túi của thánh nhân cũng là cam đoan để chúng ta vượt qua đại kiếp việc này không thể sơ thất Mà sau khi kế kết Thần châu ta tự nhiên là minh chủ Thống lĩnh các thế được Và lúc này Thần châu chiêu uy không thể xong Ma đầu kế chính là ma đầu Lại là người chết Vậy hắn hy sinh để để hắn tiếp tục hy sinh đi Dù sau hắn xác thực không phải là vật gì tốt Về phần thù của tôn nhiên ngây Tạm thời chớ có nói ra Việc đã đến nước này Dù làm thịt xúc sinh kia Cũng là vui sự vô bổ Trái lại xúc sinh kia chắc là đã thức tỉnh huyết mạch kỳ lân Tương lai ngược lại có tác dụng lớn kỳ <cười> lên chính là điểm lành nếu có thể tranh thủ sẽ càng lộ ra thần châu ta thống lĩnh thiên hạ danh chính ngôn thuận nói đơn giản đi người có biện pháp gì để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời hàn gia gia chủ nghe mạnh gia gia chủ nói tôi y tứ hy sinh huyền tôn nhi của mình thành âm nhất thời âm này bất quá lúc này viên gia gia chủ viên linh tiêu nhàn nhạt mở miệng nói nếu muốn bọn hắn nghe lời lại có gì có các tu sĩ giật mình ánh mắt khó hiểu nhìn chằm. Vi Linh Tiêu cười nhạt mở miệng nói: "Nếu để bọn hắn nghe lời, hoặc là chỗ tốt thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, một biện pháp các đơn giản hơn, chính là đánh tới bọn họ không dám có dị nghị, chứ có thể nghe theo hiệu lệnh của thần chộc." "Đây không phải là tương đồng với không nói sao?" Phan gia ra chủ miểu mai, lạnh giọng trả phúng. Vi Linh Tiêu lờ đễnh cười nhạt nói: "Ta biết ý của các người, chia lợi ích, vậy trả giá không phải quá lớn, nếu muốn dùng vũ lực à?" Thành châu chúng ta cũng không quyền nan địch tứ thủ Bất quá ta không có nói nhất định Phải là chúng ta tự mình xuất thủ <cười> Thái độ của thánh nhân liền nhìn ra được Tương lại trận đại kiếp kìa Căn bản là không phải những người như chúng ta có thể cảnh phát Cho nên Ngay cả thánh nhân cũng tự mình bồi dưỡng tiên trùng Ở tuần này Bọn họ mới là hy vọng chống lại đại kiếp Đã như vậy Lần quyết thế chi tranh này Cần gì cho chúng ta tự mình xuất thủ Cứ để bọn trời bối đi tranh đi Chúng ta ăn ít cướp bộ của bọn hắn đi là được nghe được lời này, các gia chủ đều trầm mặc lại. Nếu bạn về thế lực và độ tình chân chính, thần thôi bây giờ đối mặt với tiểu tiên giới, tịnh thổ, nam thiên bộ châu, ưu địa, xác thực không có năng lực trở tay chân áp. nhưng nếu chỉ luận bàn bản lĩnh của tiểu bối, vậy viên gia gia chủ nói không phải là không có lý. dù sao bây giờ thần châu tiểu bối đã có một vị tiên anh xuất thế, hơn nữa cái thứ hai cũng sắp xuất thế. hai tiên anh làm sao không thể chân áp tiểu bối của những thế lực khác? điểm này sớm đã có người nghĩ tới nhưng kể từ đó không chỉ các thế lực bái phục ngay cả trung vực cổ thế gia bọn họ bình hành bình khởi bình tỏa đại khái cũng phải dùng viên gia và phù du cung cầm đầu đây là nguyên nhân bọn họ không nhắc tới các vị đạo hữu đại kiếp trước mắt tâm tư cần tạm thời buông xuống nếu các người có biện pháp tốt hơn viên mẫu dở tai lắm nghe Về ninh tiêu tự nhiên minh bạch tâm tư của những thế gia các lúc này mới cười nhạt một tiếng mở miệng trong lúc nhất thời các tổ tộc đều trầm mặt lâu không người mở miệng. Trư vị, có một chuyện cần nói cho các vị biết. Sau khi trầm mặc nửa ngày, Giao Chỉ vương mẫu một mực không nói gì, bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười mở miệng nói: Giao Chỉ ta và Viên gia vốn có một hồn ước, chỉ tất bởi vì ma đầu kia làm loạn, hai tài tuấn kia đầu chết. Bất quá đại thế trước mắt cũng nên có một việc vui hòa tan bầu không khí ngột ngạt, cho nên ta đã cùng Viên gia gia chủ thờ nhị, cũng nói với Viên lão thần tiên các gả Nha Đầu tiêu thành một viên gia phủ tô cũng coi như là kế thừa nhân viên Huyền Nha Đầu và thiếu mực thời điểm thiên kiêu diễn võ phù tô áp quần hùng thu hoạch được khôi thủ chính là thời điểm giao trì ta tuyên bố hồ nước tới lúc đó viên lão thần tiên sẽ tối chứng kiến thông giá nghe được lời này mới chính thức để các thế giả chấn kinh nguyên bản các thế gia bọn họ trợ giúp phù tô thức tỉnh hạt giống trong cơ thể muốn là để hắn kết thành tiên anh nền đối kháng thiếu tư đồ của phù diêu cung địa vị ngang nhau tranh đoạt khí vậy mà sự thực cũng đúng như vậy sau khi phụ tô kết thành thiên anh thế gian đã có tin đồn có phụ tô và thiếu tư đồ chính là địch nhân thiên định trong vòng trăm năm hai người nhất định có một trận đại chiến thời điểm hai người bọn họ tranh phong chính là cơ hội để thần tử các tộc khác trưởng thành nhưng chẳng ai ngờ tới không có dấu hiệu nào lặng yên không tiếng động giao trì và viên gia lại muốn lập thông gia Đây chẳng phải là không cho các đầu khác một cơ hội nhỏ nói Mặc dù không biết trong bọn họ Đến tụt cùng đã đạt thành thỏa thuận gì Nhưng xem ra Ý nghĩa của các thế giới Bọn họ đã rõ ràng tại ngực Đương nhiên Cũng chính là thời điểm dùng bọn tờ bối làm cờ ký kết trừ thiên trừ mình Nhất thống thiên nguyên bốn trường Về ninh tiêu mỉm cười bổ sung Vùng bỏ nghe cũng nhẹ nhàng gật đầu Hiển nhiên Đối với những vấn đề này Bọn họ đã sống thương nghị qua Tiểu phù tô thật có nắm chắc quyết ngang chư địch chân dấp cùng thế hệ. Sau một hồi lâu, mới có người hơi lộ ra nghi ngờ, mở miệng, lại là trưởng tôn ra gia, gia chủ. Nghe lời này, Viên Đình Tiêu mỉm cười, cũng không có trả lời, mà sai người gọi phụ tô công tử tới. chờ hắn hành lễ xong, Viên Đình Tiêu nhẹ giọng cười nói: Ta đã cùng với chu vị, gia chủ thừa nghị, ngày mai thiên kiều diễn võ, tu sĩ thọ nguyên tam giác trở lên đều sẽ không xuất thủ, dùng bản lĩnh của ngươi bây giờ, có chắc chắn ở trên diễn võ dùng sức một mình đánh bại cao thủ tịnh thổ nam chuyên bộ châu yêu địa thậm chí là tiểu tiên giới bồi dưỡng giả Đoạt được khôi thủ giúp trừ thiên chi minh định ra căn cơ hay không Việc lớn thành rồi đại mắt phù tô công tử lấy lên vui mừng nhưng mà rất nhanh dần thu lại thần sắc tự tin mà trầm ổn không chút hoang mang thì lễ lúc này mới ngẩng đầu lên mỉm cười nói trọng trách trên vai không dám từ chối mặc dù phù, phù tô bất tài cố nguyện dùng đại đạo thuật pháp quét ngang tứ phương, chấn nhếp người trong thiên hạ, không phụ chư vị tiền bối hậu ái và kỳ vọng. Thiên kiều diễn võ, truyền thống xưa này của giao trì tiền hội, thế nhân thích gọi là tiểu bối thiên tài là thiên kiều, nhưng cái tụ thiên kiều này là nguồn gốc từ giao trì tổ chức thiên kiều diện võ. xưa này tương truyền, tự phòng thiên kiều lẫn nhau nói khoác ra thiên kiều, kia không tính là thiên kiều chân chính. Chỉ có ở trên giao trì tiên hội tổ chức diễn võ đại hội quét ngang chư địch Bộc lộ tài năng Mới có thể được cho là thiên kiều chi tử chân chính Nhất cử thành danh Từ đó thiên hạ không ai không biết Mà lần này giao trì tiên hội mời tới tiểu tiên giới nam trên bộ châu Yêu địa Thậm chí tịnh thổ Hàm lượng tự nhiên càng cao Thời khắc thiền kiều diễn võ chân chính đến Không biết bao nhiêu tu sĩ tờ bối ma quyền sát trường Âm thầm cầu vũ sĩ khí Muốn nhất cử thành danh Tự nhiên cũng không biết bao nhiêu trường lão thế gian phân tích thế cục, phán đoán hải nhi nhà mình có nên xuất chiến hay là không thắng nổi tiếng thiên hạ, thua mọi người đều biết diễn võ sẽ lên đoạt danh, nhưng như lực lợi kiếm một thân hai đổi thiên kiêu diễn võ chấn tà vệ đạo trên quân luân sơn tiêu hòa phòng liên hòa phòng tứ vương phòng long thủ phòng vân ẩn phòng trường thay phòng đã tù đầy đủ các tu sĩ cứ tứ tứ phương, mơ ảo hình thành nên bốn thế lực, giao trì thiên tử cùng các trùng bối khắp nơi ngồi ở trên tiểu hòa phòng, mà chủ lực của thần châu thì trú ở trên long thủ phòng. để từ nam chiêm bộ châu triết sơn thì trú tại trên tứ phương phòng, tu sĩ tiểu trên giới ngừng chân ở trên vân ẩn phòng, tu sĩ tịnh thổ trú trên liên hòa phòng, yêu địa thái cổ đạo thì trú trên trưởng thai phòng. ngoài ra trong sân cốc lại tụ tập không biết bao nhiêu tán tu và tu sĩ hải ngoại tiên sơn chạy tới dòng người cuồn cuộn một ngày này bởi vì thiên kiều diễn võ cho nên giao trì không cấm cản chỉ cần là người tu hành đều có thể vào côn đồn sườn chiến chỉ là không được vào giao trì mà thôi hơn nữa sau khi thiên kiều chuyện diễn võ kết thúc giao trì thiên hội mở ra bọn họ tự nhiên sẽ bị thành lý bất quá dù như thế thì cũng hấp dẫn không biết bao nhiêu người tu hành chạy đến quan chiến không tham gia được giao trì thiên hội tới xem người đánh nhau thì cũng không tệ ở giữa trường phòng lại có một khán đài trôi nổi ở giữa không trung, xung quanh cho kính phù văn, chính là lôi đài của thiên kiều diễn võ. ở trên lôi đài, một giáo trì trưởng lão mặc đại hồng bào, đầu đội cao quan, tay nâng sách cổ, ngần nga ngắn tục thanh âm thần thánh, tuyên đọc quy củ và ban thường thiên kiều diễn võ, thi thoảng dẫn tới tu sĩ ở xung quanh theo họ đệ nhất lôi, hạn linh động cảnh, quyết ra mười vị trí đầu, thừa một viên linh đan, một đạo huyết huyền quyết. đệ nhị lôi hạn trúc cơ cảnh quyết ra 10 vị thiên kiêu khôi thủ thường một cây linh dược một đạo thần quyết đệ tam lôi hạn thọ tam giáp cảnh giới không hạn chế quyết ra 10 thiên kiêu khôi thủ một người ngợi nhập mười vị trí đầu thường một quả thanh linh bàn đào có thể vào giao kỳ cổ điện duyệt tăng thu ba ngày người đoạt giải nhất bàn thường một thanh ngọc như ý một viên thần đan đặc biệt ban thưởng ba quả thanh linh bàn đào một cọc bạch ngọc bàn đào thành hôn phu của giáo trì tiểu công chúa ngày hôm đó thành hôn theo truyền lão áo bào đỏ nói chuyện giữa dần cốc thỉnh thoảng chưa nết trận trận giao hòa thậm chí là trấn kinh nhất là khi hắn nói đến đệ tam lôi càng làm cho người kinh hồn trước kia thiên kiều diễn võ bởi vì truyền thống xưa nay chỉ là thông qua loại phương thức này đến quan sát thiên tư và tiềm lực của các tiểu bối trong giới tu hành cho nên kỳ thiết bà lôi theo thứ tự linh động diễn võ trúc cơ diễn võ cùng với kinh đàn diễn võ nguyên anh cảnh đã có thành tựu tùy vào thân phận là sẽ không tham gia diễn võ nhưng quy củ bây giờ lại đã thay đổi lần này đệ tam đôi thanh Linh chi hạn thọ nguyên tam giáp bất luận cảnh giới đều có thể tham dự kinh người hơn là không chỉ ban thưởng bản đầu mà còn ban cả hôn phối đây chẳng phải là thiên kiêu diễn võ thành luận võ kén dễ sắc hơn nữa thê tử còn được ca tụng là thần châu đệ nhất tiểu mỹ nhất lần này cô nói nhiệt nhìn nếu đạt được khôi thủ có thể nói là danh lợi song thu còn có thể cưới đại nhất mỹ nhân một bước lên trời sau khi trầm mặc ngắn ngủi trong núi trồng cốc tiếng quan hồ như sấm khiếp sợ không thôi bở trên tiểu hoa phòng nhân vật thủ lĩnh được các thế lực đã tùy trong quy định nghe ra ý tứ khác sát mặt đau trầm lại không hề nghi ngờ khôi thủ của đệ tam lôi chính là người thắng lớn nhất của giao trì tiên hội lần này nhất vì trùng thiên chân áp chu đạo mẫu chốt nhất đạo nếu như gia tộc ở phía sau hắn và giao trì liên thủ kỳ thế Ai có thể tranh phong? Theo lý thuyết, Bọn án phải lệnh từ bối ra chức tranh đoạt mới là. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Chưa đạo lại tâm ý nguội lạnh. Một khi ánh mắt nhìn về phía phù tô công tử, trong lòng liền nhịn không được, dâng lên tuyệt vọng. Lô đài này là truyền thiết khí cho người đó. Diễn vọng bắt đầu. Theo trường lõa áo bào đỏ tuyên bố, dỡ hư không, tiếng trống trận trận, áng mây bồng bềnh, thiên kiêu diễn võ chính thức bắt đầu. Mà trong núi cũng nó nhiệt hẳn lên. Một lão đầu người mặc quẻ bào Vứt kỳ phiên ở trong tay xuống Ngồi sồm ở một tảng đá lớn Cao hứng bừng bừng Cô tay gọi tu sĩ xung quanh Tới tới tới Bắt đầu phiên giao dịch Một bồi ba Hoặc là thua Hoặc là thắng Đều xem dẫn được của mình ra trẻ không gạt Xong mua xong rời tay Bên cạnh có người cảm thấy buồn cười Chêu gặp nói Lão tiền bối Ngươi là coi bói hay là mở sòng bạc vậy Lão đầu trợn mắt ta kiềm chức không được sao Muốn mua thì mua, không mua thì cút Nếu công ta coi ngươi có họa sát thần tôi sĩ theo kẹo kia sắc mặt trầm xuống Không biết tới lão đầu coi bó kia tính khí lớn như vậy Nhưng con luôn thánh địa Hắn không dám tranh đấu bất quả lướt thiên đài một cái Nhất thời cười lạnh Phất tay ném tới một túi thứ vật Miệng túi mở rộng Lộ ra linh tinh Sợ là không có mấy Không có dưới mấy trầm Cười lại nói Vậy nếu ta muốn mua một cái thì sao Lão đầu xem bó nhất thời mặt mày hớn hở nhặt túi chứa vật lên cười nói vậy người sẽ có rủi ro tài ương tu sĩ này tức điền chỉ hai người ở trên đài nói được ta muốn đệ từ bồng lai đảo thắng thua người cũng đừng bồi không sao <cười> vậy người nhất định phải thua ta coi tiểu gia hòa bồng lai kia tài ương bị đánh lão đầu ca bới cười híp mắt điểm điểm bút lông viết chứng từ cho tu sĩ này tu sĩ này nhận lấy xem xét lại kém chút tức đến méo miệng tài nghệ như thế này còn Còn mẹ nó mở sông bạc sao Chỉ biết có mấy chữ Lại hết thầy sai năm chữ Bất quả vẫn thu hồi bằng chứng Nhìn lão nhân kia thua có nhận nợ hay không Hắn nhìn đặt chuẩn Trên đôi đài Một phe là tiểu huấn đàn của Thái Cổ yêu đạo Một phải là tiểu đạo đồng của Bồng Lai Tiểu đạo đồng kia khí cơ mạnh mẽ hồn dơ rất nhiều Thế nào Thì cũng không có khả năng thua tiểu huấn đàn của Thái Cổ yêu đạo Mình hẳn là thắng chắc rồi ngược lại lão đầu coi bói nhìn hai người trên đài giao đấu Nghĩ thầm tư chất của Đại Thánh Sơn không không gì tiểu hỗn đàn năm đó Kéo lấy hai cái đầu nước mũi Liền có dũng khí anh hùng cứu Mỹ Nhân Mặc dù áp chế tu vi Đến nay chỉ là linh động cảnh Nhưng quyết sẽ không thua người ở bên ngoài Trong sân Một con khỉ một đạo đồng Đấu hơn 10 chiêu tiểu hỗn đàn đã rơi xuống hạ phòng Thời điểm đạo đồng hăng hái xuất thủ Liên tục mấy chiều Đột nhiên hỗn đàn kia chi chi kêu hai tiếng Tay cầm tứ phương côn vọt lên Một thân quái được hoàn toàn bắn ra thình đình lộ ra khí tức nửa bước chúc cơ một gậy đánh bay phi kiếm của đạo đồng sau đó hai cước cách bạch đất đạp bay đối thủ thái cổ sơn viên phi thắng giao trì trưởng lão cao giọng tuyên bố lão đầu coi bói nhất thời vui mừng cười không ngớt mồm tu sĩ thua sắc mặt khó xử giảm thấp thành âm nói trong túi của ta có hơn 300 trăm linh tiền người lính được trăm viên đi sắc mặt lão đầu coi bói lại kéo xuống ta coi người lập tức sẽ có họa sát thân Tù sĩ kia giận dữ, hung hăng uy hiếp nói, Xú lão đầu, đừng có không biết tốt xấu. lời nói còn chưa hết, đột nhiên trên mặt ăn một quyền, Càng người gá ầm văng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, sống chết không rõ. Lão đầu coi bói thì giận dữ, lắp lắc, lắc tay mắng. Mới nói ra trẻ không gạt, người còn muốn khi giã lão đầu ta. Rất lời tiếp tục kêu, tới, tới tới tới, mua xong rời tay, ra trẻ không gạt, miễn phí đoán mệnh mặc dù đi lên giành đánh một người nhưng dù sao ở thời điểm thiên kiêu diễn võ dám bờ sòng bạc cũng là chuyện lạ thật không ít tu sĩ bù lại nhau nhau đặt cực tới giữa trường sòng bạc lật qua lật lại mở vô số lần Tố nhiên có người thắng linh tinh nhưng mà kiếm giàu nhất vẫn là lão đầu xem bó nhãn được cực kỳ chuẩn xác có thể nói bồn đầy bát tràn trong lúc đó cũng không ít thua muốn không nhận nợ nhưng để bị lão đầu kia miễn phí thêm một câu họa sát thân sau đó một mặt là móng nằm ở trong núi rừng đến giữa trưa Linh động cảnh diễn võ chuẩn bị kết thúc bởi vị trí đầu cũng đã quyết ra Ngược lại để lão nhân này thắng được hỗn giành Thiết khẩu trực đoạn Nhãn được chuẩn đến không biên giới Cơ hội nói người nào thắng thì người đó thắng Cuối cùng Linh động cảnh diễn võ kết thúc Thời gian không dài Lúc đầu ghi danh cũng chỉ có mấy chục người mà thôi Từ bên trong quyết ra mười người cũng không khó Thái cổ yêu đạo chiếm một danh ngạch Bên tịnh thổ đoạt hai danh ngạch Thần châu chứng ba danh ngạch Dưới chướng Nam Chương Bộ Châu Đại Tuyết Sơn cũng có một mầm mống tốt. Chiếm một chỗ cắm rồi hải ngoại tiên Sơn chiếm một cái, tiểu tiên giới chiếm hai cái. Bất quá linh động cảnh chỉ quyết mời vị trí đầu, không quyết khôi thủ, đến đây liền kết thúc. Sau khi ban thưởng phòng danh, diễn võ tiếp tục, đến phiên trúc cơ cảnh diễn võ. Lần này càng náo nhiệt, người ghi danh có mấy trầm, cạnh tranh tương đối kịch liệt Bất quá cái này vẫn là công bằng diễn võ thời điểm con lừa giống như là kỳ lân lắc đầu vẫy đuôi lên đài vô liêm sì một mực chắc chắn mình chỉ là trúc cơ cảnh vô xuống người đầu phẫn nộ lớn tiếng kháng nghị còn mẹ nó khi tức trên người đáng sợ hơn kim đan người nói mình là trúc cơ vậy cũng phải có người tôi biết được chứ nhưng hết lần này tất lần khác giao chỉ trưởng lão tự mình kiểm tra thực hư lại không cách nào phủ nhận giao hỏa này đi con đường căn bản không có giống ai ở trong cơ thể nó không thấy đạo đài và kim đan liền không thể phán định tu vị của nó nói cách khác Trên thực tế đừng nói chút cơ lôi đài coi như nó vô tỉ đến muốn tham gia linh động lôi đài Cũng không có người bắt bẻ được Không có cách nào Chỉ có thể cho phép nó dự thi Cuối cùng đại đệ tử ma đầu Dợ vào hai cái chân sau Đá khắp thần trâu, tịnh thổ, tiểu tiên giới không có địch thủ Việc nhân đức không ngừng ai Trở thành khôi thủ Càng làm cho người phát điên là Nó đá tất cả mọi người Nói cách khác, thiên kiêu trước 10 Đều là bại tướng dưới tay của nó Không còn chút hào quang Xong như là chệt để bị nó đảo loạn đệ tử phương ma đầu hỏa kỳ lân cũng coi như là dựa vào trận chiến này chính thức tiến vào tầm mắt của tu hành giới. <cười> đệ tử ma đầu quả nhiên không phải là vật gì tốt. hiển nhiên có một con lừa đại danh xuất tiếng mà làm các tu sĩ đều tức bốc khoái nhất là những đạo thống mà và cổ thế gia của thần châu lúc đầu lại dự định ở chút cơ cảnh để tiêu bốn mình hào hào tranh đoạt làm ra náo động giờ thì tốt rồi tất cả danh tiếng đều bị con lừa kia cướp sạch. Vậy còn đoạt cái gì chứ Tự biết không địch lại Bởi vì không muốn để hài tử nhà mình thua một con lừa Cho nên rất nhiều thế gia đạo thống Lúc đầu dự định để hài nhi xuất chiến Cũng rất khoát lùi xuống Cho các con lừa kia đi lên dày vỏ Bật quá Con lừa này dù sao cũng là đệ tử của ma đầu Làm dối như thế Khiến cho người người nhớ tới tiểu ma đầu vô pháp vô thiên kia căn cứ đến sự tình tiểu tiên giới và ma uyên trước đây Ân oán rất phức tạp Do cho ý tứ của thần châu Thậm chí đã âm thầm hạ phong khẩu lệnh Không cho người đề cập tới tiểu ma đầu kia Để cho hắn sớm bị người quên lãng Chỉ bất quá con đùa này đại náo diễn võ Làm cho thanh danh của tiểu ma đầu lập tức vàng lên Trái ngược ý nguyện của thần châu Bất quá Đệ tàm lôi sắp bắt đầu Cũng có người thấp giọng mở miệng Một truyền kỳ mới sẽ sinh ra Trần áp hết thầy Như là mặt trời mới lên Khiến cho tinh thần ảm đạm Một câu như vậy Để các tu sĩ thần châu hơi khoan khoái Mặc dù phù tôi thân tử quật khởi để các cổ thế gia của Trung Vực cảm thấy có chút không vui, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng có thể tiếp nhận. Dù sao trước đó, nếu nói ai là người thanh danh thịnh nhất thế gian, vậy trừ Tiểu Ma Đầu Phương Hành ra thì không có ai khác. Nhất là trận chiến cuối cùng của Tiểu Ma Đầu, một người giết chết Thần Châu Bảy Đại Cao Thủ, khiến cho thanh danh của hắn làm sao như là mặt trời ban trưa. Mặc dù sau trận trên đó, Tiểu Ma Đầu kia thân tử đạo tiêu, nhưng mà danh tiếng quán hắn đã nhất thời không giảm, thậm chí lần át Phù Diêu Cung thiếu Tư đồ vẫn luôn được vinh dự. Thần Châu tiểu bối đệ nhất nhân, càng quan trọng hơn là việc này bởi vì Thần Châu muốn hy sinh hắn mà lên, cho nên tên quán trở thành vết nhơ của các cổ thế gia. Thành danh của hắn càng vang dội, Thần Châu cổ thế gia càng không có mặt mũi. Thông qua một số phương thức phong tỏa tin tức, thậm chí là chia, thậm chí là thay đổi chân tướng để che lấp điểm này, chẳng bằng mau chóng đưa ra một thiên tài mới để hào quang quán che lại ma đầu kia, sau đó khiến cho các tu sĩ trong giới tu hành mau chóng quên tiểu ma đầu. Viên gia phủ tô hẳn có thể làm được điểm này. đệ tam lôi đã chuẩn bị hoàn tất. so sánh với hai lôi trước, sân bãi không thể nghi ngờ càng rộng lớn, uy lực của phù văn cũng càng mạnh. và lúc này, có biết ánh mắt của bao nhiêu người nhìn về phía viên gia phủ tô công tử, người này lại xếp bằng ở trên tiều hỏa phong ở bên người viên gia lão tổ, hai mắt rủ xuống, khí cơ không hiện, một bộ không quan tâm hơn thua, ánh mắt người xung quanh ngạc nhiên hoặc là nhiệt liệt hắn đều làm như là không thấy cần thủ bản tâm phong kinh vân đạm ân ân có một loại phong thái tiên nhân lánh đời bất quá để các tu sĩ hơi thất vọng là vị phù tô công tử này cũng không phải là đầu tiên liền chào lên đôi đài hiện lộ vô địch ngược lại là một nam tử vóc người cao lớn lên sàn người này không phải là môn đồ của trư tử đạo chẳng cũng chẳng phải là cao thủ tiểu tiên giới âm thầm bùi dưỡng ra được trên áo bào trắng chống rỗng cũng là không có huy ấn tồn tại nhìn giống như là một tán tu Này làm cho mọi người có chút không hiểu Các tu sĩ thế gian Ai cũng không từ quy củ phù siêu cung Nghe ra chút môn đạo Đệ tam lôi Thì thực căn bản là chuẩn bị cho thánh nhân môn đồ Thọ nguyên ở dưới tam giác Có thể đi tới đỉnh phong Thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không thể định Ngoại trừ 100 thánh nhân môn đồ Ở trong chư tự đạo tràng Thì ai có thể đạt tiếp cảnh dưới tuân người như vậy Mà nam tử này Hoặc nói là tán tù Từ đâu tới dám đảm được Có dũng khí lên đệ tam lôi tự dứt lính nhục sau <cười> lão đầu, người tuần mở bàn hay không? giữa núi rừng đã có người vây quanh lão đầu xem bói, mở miệng trêu chọc, mở chưa, đương nhiên, người muốn mua ai? lão đầu xem bói ưỡn ưỡn, nhìn sâu chất một đống linh tinh đều là thu hoạch hôm này đều nói người là thuyết khẩu thần đoạn, ta ngược lại muốn hỏi một chút, tán tu này cùng với thánh nhân môn đồ kết đấu, ai sẽ thắng? Các tu sĩ đều cười hì hì đến hỏi Có người động tâm tư Muốn để lão nhân này bùi sạch <cười> Ta cực tán tu thắng Ánh mắt lão đầu cực kỳ dào hoạt Cười hắc hắc bởi miệng Các tu sĩ đại hì nhào nhào dần lên chuẩn bị đánh cực một lần Nhưng lúc này ở trên đôi đài đã đi lên người quyết đấu Là một đệ tử đến từ thần châu đông vực Bồng lai tiên đảo Cũng được thánh nhân thu vào chư tử đạo tràng Các tu sĩ đều hô lên Trành cướp muốn mua thánh nhân môn đồ thắng Tràng diện nhất thời hỗn loạn chưa bất quá chiến đấu trong sân rất nhanh nên bộ hắn mở rộng tầm mắt thánh nhân môn đồ quả nhiên là bất phàm xuất thủ khống chế ba đạo hỏa lòng hiền độ giao hỏa pháp kinh nhân muốn nhất cười đánh ngã nhưng tán tu đối diện hắn lại không chút hoang mang cầm phương thiên hỏa kích bước ra một bước vùng kích hoàn tảo bành một tiếng ở trong ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ thánh nhân môn đồ máu phun phè phè ngã xuống đôi đai đứng lên cũng không nổi tối sợ hãi một mảnh mặt thánh nhân môn đồ sao sẽ kém cỏi như vậy? cho dù kẻ này ở trong chư tự đạo tràng chỉ coi là tu vi yếu nhất cũng không nên bị người đánh xuống như vậy chứ? ta đỡ phụ tiền, người đế họa kích trong tay khiêu chiến thánh nhân môn đồ ai dám lên chiến ta? trong lúc này nam tử thân hình cao lớn kia vung vậy phương thiên họa kích nhìn về phía hư không xung quanh hét lớn ở trên mặt lại có một vẻ bi thương giống như là trong ngực kim nén lửa giận hàn hét lớn càng mang thêm một cỗ quyết tuyệt khi thế ở trên người tán đánh tàn mây rồi, cả người giống như là cao lớn hơn rất nhiều, khiêu chiến tứ Phật Lữ phụ kia, người nọ là con rời lữ già, từng có tên vô địch. Các tu sĩ đều kinh ngạc, có người nhớ tới con rời lữ già đã từng có tên tuổi không cả mà trông thấy tán tu kia, lão đầu coi bói lại lộ ra ý cười lẩm bẩm, <cười> xem ra cái nhân này chịu không ít khổ sở nha, lớn mật. Có dũng khí phạm thần uy của chu tù đạo tràng. Sau một tiếng hét lớn Rất nhanh liền có người ra sân Thành đình cũng là thánh nhân môn đồ Đến từ thần châu Nam Vực, Bạch Ngọc Kinh Hiển nhiên đã bị con rơi lưỡi ra chọc giận. Chu tù đạo tràng ở thần châu Có thể nói là cực kỳ thần thánh Mà những thánh nhân môn đồ kia Đều dùng thân phận của mình tự ngạo Đương nhiên là không dung người khác kinh địch. Cái gì mà chu tù đạo tràng Thế gian thiên kiêu Ta một giới tán tù Lại có sợ ai? lữ dụng tiền căn bản không có nhiều lời, hét lớn một tiếng, hai tay cầm kích, ầm ầm xông tới. một kích hoành không khi dẫm đập trời, thậm chí mặc kệ đối thủ ứng đối như thế nào, trực tiếp dùng lực lượng cuồng bạo đánh địch. rắc một tiếng, đối thủ vẫn mới tới pháp bảo, thậm chí là chưa thúc dục gia thần uy đã bị một kích đánh rơi lôi lại một kích giết địch, thần uy cai thế. xung quanh vô luận là các tu sĩ thần châu hay là các đại nhân vật đều bị người này chấn kinh, nhìn ra được tu vi của người này bất quá là kim đàn viên mãn Tiếm vào chạm đã cảnh Nhưng mà tu vi quán tuyệt đối không cao hơn đối thủ quá nhiều Nhưng mà lực lớn vô cùng Hơn nữa khí thế vô địch Càng quan trọng hơn là Người này nhìn tràn đầy oán khí Mỗi một kích xuất thủ đều toàn lực Không để đường lùi Khiến cho hắn vừa ra tay liền cơ hồ vượt qua lực lượng của mình Trực tiếp kích đối thủ xuống đôi đài Nếu như là sinh tử bác đấu Đối thủ đại cái còn có khả năng lật bàn Nhưng mà trên đôi đài Cũng không thể lên đài tái đấu. <cười> thánh nhân môn đồ không gì hơn cái này Lữ mũ ở đây Còn có ai dám chính ta Liên tiếp đánh bại hai đối thủ Lữ phụ tiên đứng thẳng trên đài vung vầy phương thiên họa kích Nhìn được phía xung quanh gầm thét Đừng có hung hăng ngắm ngực Ta đến trúng rồi trên mặt nửa ngày Đã có người mở miệng hét lớn xông lên này Lại không phải là thánh nhân môn đồ Mà là một chân truyền của đại đạo thống Cút Lữ phụ tiên hét lớn trọng kích hoành không Lực quất chạy đuổi Hắn giống như là tức sôi ruột Truyền chạy tới gần phát tiết ra tay không dung tình chút nào Không đến được canh giờ đã đánh bại 8 đối thủ tám người này có thánh nhân môn đồ Cũng có chân truyền của đại đạo thống Không ai là hạng người bình thường Nhưng ở dưới phương thiên họa kích Lại không ai qua nổi ba trêu Người người đều bị hắn vỡ nát phát được Không lưu tình chút nào nệm xuống đôi đài Mất hết mặt mũi Dành tiếng cũng ra đủ rồi Liên đệ ta đưa người xuống đài đi rốt cuộc vẫn có cao thủ, nhất điều ngồi không yên, ở trong âm thanh quát lạnh, lại là thần tử mạnh ra "Vậy thì tối đi." Lữ phụng tiên nhìn người này, hoàn toàn không có ngương trọng và kính sợ, mà giống như là nhìn kẻ thù vậy. Đối phương giờ bước vào lưới này hắn liền trực tiếp vương kích song tới. Phong thiên họa kích, mang như là tòa hư không, xé rách hư không, thành lỗ hồng khổng lồ, giống như là một tia chớp màu đen lăng không sinh ra, âm ầm bắn ra ngoài trong dự, đánh về phía thần tử mạnh ra cũng có một thần man lực. Thần tu mạnh ra hơi thật mình, lui về phía sau một bước, hai tay bắt ấn, bố trí khung đại đạo đạo trận văn, chặn một kích này. Hắn đang chuẩn bị thứ cơ hoàn thủ, lại không nghĩ rằng nữ phụ tiên sau một kích, cái thứ hai theo sát đập tới. quanh một tiếng. Một kích này càng nặng, thần tu mạnh ra xuất kỳ bất ý, chỉ có thể ngậm miệng lại, miễn cưỡng ăn một kích, lui về phía sau nửa bước. Lại tới. Nữ phụ tiên giống to, cái thứ ba theo sát qua không hề có thời gian thở dốc và tụ lực, sắc mặt thần tử mạnh dạn nghiêm túc, chỉ có thể dáng vận chuyển pháp lực, lại ăn hắn một kích, đưa về phía sau hai bước. nhưng hắn không nghĩ tới, nữ phụ tiên không tha người, một kích đi theo một kích, liên tiếp không ngừng, hơn mỗi một kích đều là lực nặng như núi. quanh một tiếng, hắn đã lùi đến biên giới lôi đại, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mặt đầy biệt quất. nữ phụ tiên lại càng chiến càng mạnh, âm ầm một kích đập tới, lực lượng còn nặng hơn lúc trước đập tuyết thần tử mạnh ra buồn bực giống lên một tiếng, lực lượng nổ tung, dùng hết tất cả pháp lực ngăn cản phương thiên hỏa kích, nhưng mình cũng đứng không vững, ngã xuống đôi đài, lại thắng một trận, đã liên tiếp thắng chín. Các tu sĩ đã chấn kinh, mặt đầy kinh ngạc và không hiểu. Lưỡng phụng tiên thì hào khí như điên, lên tiếng hét lớn. Cái gì chư tự đạo chẳng, cái gì thánh nhân môn, môn đồ lại bị người bung cao như thế, chỉ là nửa bức thiền kêu, <cười> đáng tiếc. Duy nhất một đối thù Đáng giá đứng ngỗ xem trọng Lên không nên đôi đại được Rất lời Sắc mặt hắn tái xanh Từ trong ngực lấy ra một bình rượu Dài trên đôi đại Ma độc, Người chết đáng tiếc